các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tí thì ngã sấp mặt bởi đuốc gỗ mục. Lão ngước một cái rõ dài, quét khắp thân hình A rồi kết giọng đằng hắng. "Con việc gì mà tìm đến đây sớm thế?" Già bẩm thầy, con nghe danh thầy đã lâu, hôm nay mới được diện kiến thầy. Con phải cất công mấy tiếng đồng hồ mới đến được đây đấy ạ. "Ừm, bạn nói đi, xem tôi có giúp được gì không?" Được thầy thì A liền kể hết sự tình khúc mắc bấy lâu của mình ra và mong thầy chỉ khử dùng những kẻ đã gây nên sự nhục nhã cho A. Lão thầy liền gục gặc cái đầu, thở dài liên tục. Đoàn lão cứ đi đi lại lại trong phòng, tay chắp sau lưng ra chịu lúng lắm. Biết ý, ả nãi mờ ngay cái sắc đang cầm trong tay, đẩy về phía lão mới quan tiền, rồi lúng liếng đôi mắt la ra mà ừm ừm. "Thầy ơi, trong sự nhớ thầy, thầy cố giúp cho em, trước mắt em gửi thầy chút ít này để thầy làm lễ, xong việc em sẽ trả lại quả thầy sau, lúc đó thầy muốn gì cũng được ạ." Tiến sứ bộ cái con ả này, đúng là phường bán phần buồn hương. Mắt la mày lén, mới vào thì thấy thầy thầy con con ngủ trên ống đít đã lại em em thầy thầy. Mà cái cũng lạ, cùng là cái ngữ chim chuột nên chúng bắt sóng nhanh nhanh lắm. Gã thầy biết sắp với được con mồi ngon nên ngoài mặt mình gã làm ra vẻ khó khăn, nhưng thực tình trong bụng mừng rơn. Khi đi lại gần con mụ Loan, thằng thầy pháp già là, được rồi được rồi, coi như tôi với à, thấy tên là gì nhỉ? Già, thầy cứ gọi em là Loan được rồi ạ. Ừ ừ coi như là tôi về Loan có duyên. Nhưng việc này khó lắm đấy. Giết người chứ không phải là giết chó giết mèo đâu. Thôi thì thế này, để tiện bề cho Loan, tôi sẽ cho xử con đàn bá kia trước. Còn những đứa khác cứ từ từ cho chúng vào giọ sau nhá. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của truyện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai với tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện này. Xin kính chào tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net